Tháo, Thánh nhân đê tiện, tác giả Vương hiểu Lõi, do Diên Vĩ diễn đọc quyển 8, chương 127 Tào Tháo, Tấn Vị, ngụy Công Mùa thu năm Kiến An thứ 10 tức năm 212 Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Tào Tháo một lần nữa khởi binh, chinh phạt tôn quyền Lần này ông không chỉ muốn hoàn thành ý nguyện lớn lao là đọt thủ Giang Đông Mà còn muốn sửa mối nhục ở đại chiến xích bích năm xưa Tào Tháo nhận được bài học đại bại Do khinh địch lần trước Nên trước khi phát binh đã lệnh cho Nguyễn Vũ Dùng danh nghĩa của mình viết một bức thư dài gần ngàn từ gửi cho Tôn Quyền Không chỉ khoa trương thực lực của Tào Quân Nhắc lại thất bại của những thế lực cát cứ của đời trước như Hoài Nam Vương, Lưu An Ngõi Hiu ở Lương Châu, Bành Sủng ở Ngư Dương Đoạn chỉ ra lối thoát cho Tôn Quyền Trong bắt tử bốn, ngoài đánh lưu bị, để bày tỏ lòng thành vậy có thể đối phó với lưu biểu lâu dài, lại còn được quan cao tước hậu, trên giúp thánh thượng, không còn phải lo nghĩ mặt phía đông, dưới giúp bách tính được an toàn, hưởng phúc, người được hưởng vinh hoa, ta cũng được lợi ích, há lại không vẹn cả đôi đường. Nhưng Tào Tháo cũng hiểu rằng, tôn quyền sớm đa hạ quyết tâm, tranh giành thiên hạ với mình. Trương Chiêu là ngọn cờ đầu, giúp hắn chiêu hiền nạp sĩ. Lại có Lưu Bị, là bằng hữu trọng yếu của Giang Đông. Hắn sao có thể tự hủy hoại cơ nghiệp của mình? Bức thư đó vừa là Chiêu Hàng Thư, cũng là tuyên chiến thư. Nói rõ với Tôn Quyền, Lão Phu sắp xua binh, thảo phạt ngươi đây. Lần trước có Chu Du, lĩnh binh, nên mới may mắn thắng được. Lần này liệu ngươi có chống đỡ nổi không? Sau khi khởi binh từ Nghiệp Thành, Tào Tháo Nam Hạ trở về huyện hứa. Hội họp cùng chư quân dự châu như vô Cấm, Lộ chiêu Phùng Khải, sau đó dẫn theo các con cháu như Tàu Phi, Tàu Chân, Tàu Hưu, đến bái tế, mộ tổ của Tàu Thị. Tiếp đó, bắt đầu đông tiến hướng về Thọ Xuân. Hội họp với các cánh quân đồng trú của Trương Hí, Thương Từ, lại điều thủy quân các vùng Thanh Tự, và quan viên Cửu Giang, Lưu Giang, Nhữ Nam, Nam Dương. Tổng binh lực lên tới hơn 10 vạn, nhưng tiên xưng với bên ngoài là 40 vạn. Quy mô lần này không hề thua kém trận đại chiến xích bích Thứ sự Dương Châu Ông Khôi Biệt giá tưởng tế Tổng sự Lưu Diệp, Chu Quang, Tạ Kỳ Hay tinh Tào Tháo Thân Chinh Lập tức từ họp vị chạy đến Thọ Xuân Ngân Tiếp Sắp giết lương thảo khí giới Rồi nhân cơ hội này Báo cáo tình hình Hoài Nam Trong những năm vừa qua Tào Tháo, Tào Phi Kể ngựa trên vùng nguyên giả Phía đông Thọ Xuân Vụ thu hoạch mùa thu vẫn chưa kết thúc Những đụng lúa chất cao giữa ruộng Như những gò núi nhỏ Thỉnh thoảng xuất hiện vài người nông dân Kéo xe đến chợ đi Nhưng bọn họ không phải là bách tính Mà là binh sĩ dư trướng Tuy tập đô ý tương tự tư. Tào Tháo quan sát hồi lâu Quay đầu nói với quan viên dân châu theo hầu Xem ra dị quân đồn ở Hoài Nam có hiệu quả Nhưng dân đồn thì Năm xưa đại bại xích bích Đám bộ hạ cũ của viên thuật Lại phản loạn Sau khi chiến sự tạm lắng Để đề phòng tôn quyền một lần nữa quấy nhiễu Tào Tháo bèn dòng hơn 10 vạn bách tính của các huyện ven sông di chuyển đến phía Bắc Thọ Xuân để khai khẩn đồng điên. Nào ngờ bách tính vừa quen nơi ở mới, đã lại sợ xu thế. Nên lần lượt chạy trốn. Đến nay 10 phần chỉ còn 1, 2. Tuyệt đại đa số bách tính giờ lại chạy sang phía Đông Ngâu. Gần 10 vạn người vào trong đất của Tôn Quyền. Không chỉ có thể khai hoang trồng trọt mà còn mở mang quân bị. Chẳng khác nào giúp sức cho địch. Chính sách đồng dân này quả là một sai lầm nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Tào Tháo cố ý đưa mắt nhìn về phía biệt giá tưởng tế, nói dòng tự diễu. Vốn dĩ muốn giúp bách tính tránh nạn. Kết quả là để họ phải bỏ đất mà chạy. Đúng là lão phu liệu sự không chu toàn Tưởng tế ban đầu cực lực phản đối chính sách giờ dân, nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm, thành ra mới tạo thành cục diện như ngày nay. nhưng thân làm thuộc hạ sau có thể bới mốc lỗi lầm của thừa tướng. Nghĩ vậy bèn mở miệng đáp Chỉ cần thừa tướng chỉnh đống sân hà Quảng khai ân đức Há phải lo những bất tính kia không quay lại Hơn nữa Đồng dân trốn chạy cũng chỉ là chán ghét đồng điền Vùng phía nam thọ xuân Có một đám sân tặc Kẻ đầu một tên là Trần Sách Vốn là bộ hạ cũ của viên thuật Sau khi lôi bạc Ngô Lan bị tiêu diệt Hắn dẫn theo đám thuộc hà còn sót lại ẩn trong rừng núi Không đến một vạn người Đại đa số là lão ấu người nhà bọn chúng chiếm cứ nơi hiểm yếu sâu trong núi, không hề câu kết với tôn quyền. thường ngày cũng không gây nên họa gì. duy chỉ đến vụ thu hoạch mùa thu là ùa ra cướp một số lương thực. có một số đồng dân bị chúng cướp nhiều thành ra sợ hãi, không nộp được lương thực nên đành bỏ chạy. tào tháo thúc ngựa quay đầu lại. ta đã nghe nói chuyện này. hôm qua đã phái trương hí dẫn quân đi khuyên hàng rồi. nếu như thuận lợi thì cũng lắm ban cho trần sách một chiếc quan nhỏ bảo hắn dẫn những bách tính trong núi kia ra cũng có thể bổ khuyết được chút đồng dân. Tuy nói là vậy, nhưng ông cũng đang cân nhắc thay đổi chính sách đồng điên. Đã trải qua nhiều năm như vậy, hầu hết thành áp phía Bắc đã yên định, lương thực không còn là vấn đề nữa. Dân chúng lưu lạc cũng ngày càng ít, chính sách đồng điên ngày càng không thích hợp với thời cuộc. Có lẽ sau này cũng không nhất thiết phải tiến hành quy tập dân đồng trên quy mô lớn nữa, hoàn toàn có thể dùng quân đồn thay thế. Tào Phi từ ngày bị phụ thân giáo huấn, càng ngày càng tỏ ra thận trọng. Nhưng lúc này bèn nói: Phụ thân, nay đang vào vụ thu hoạch mùa thu, sương tạc quy thuận, chỉ e nơi này không được an toàn. Tốt nhất nên về danh thôi. Được. Tào Tháo thắt lại y phục, nên về danh thôi. Chiến báo tiền phương có lẽ cũng đã đến. Đoàn người quay về đại danh, quả không ngoài dự tính. Quân báo của Trương Liêu gửi từ hợp phi đã đến. Lông quyền hay tin tàu quân đến Thọ Xuân cũng tăng cường phòng bị. Binh mã từ Đại Doanh Giang Bắc đã tăng viện đến phòng thủ, lại gửi thư cầu viện cho Lưu Bị. chúng diện thuộc của Tào danh đang tụ tập trong Đại Trướng, thương thảo đối sách. Tào Tháo cười nói: Tướng tài của Giang Đông không ai sánh bằng Chu Lang, nên Chu không cận đây chết. Những kẻ còn lại chẳng đáng để sợ. Còn Lưu Bị thì đang ở trong đất thuộc, lại có Tào Nhân mãn sủng đồng binh ở tương phang, tự lo cho mình còn chưa xong. Hát có thể đến giúp Tôn Quyền Ta nghe nói sau khi Chu Du chết Tôn Quyền dùng lỗ túc để thay thế Lĩnh binh bốn ngàn đồn trú Ở lục khẩu Có thể thấy hai nhà Tôn Lưu Đã bắt đầu nảy sinh hiểm khích Lấy lợi tương giao Lợi hết thì tan Lấy thế tương giao Thế mất thì đổ Nay chúng đã không còn kề vai sát cánh Như khi ở xích bích nữa Lần này chúng ta không cần Để tâm tới lưu bị Cứ thế mà đánh Tôn Quyền Nếu định được Giang Đông Kinh Châu ắt chẳng phải lo nữa Có thể thấy Tào Tháo rất tự tin với trận chiến trước mắt, quần liều không ai không ngồi theo phụ họa. Lúc này bỗng có hiệu sự Lư Hồng, nhận lệnh của đống chiêu từ hứa đô đến. khai bấm thừa tướng, có quân báo từ trường An tới. Tháng trước Mã Siêu khởi binh từ Tây Lương, xâm lấn các huyện ở Lũng Thượng. Hàng tội cũng bắt đầu động binh. Tiền Tiến vẫn chưa đánh mà Hậu Vương đã giấy loạn. Tào Tháo bất giác nhíu mày, Mã Siêu vẫn chu nguôi tâm phản trắc, thật là đáng hận. Đã phản là hắn sẽ phản tuyết cung, lão phu sẽ giúp hắn thỏa nguyện. Trường mệnh đến hứa đâu trảm quyết, phụ tử cả nhà mã đăng. Treo xác trên bốn cổng thanh. vâng lư Hồng lệnh mệnh lại trình lên một bức thư. Đây là thư tuân lệnh quân gửi cho thừa tướng. Tào Tháo sắc mặt dần dần biến sắc. Hít một hơi sâu mới mở phong thư ra, chậm rãi đọc. Quần liêu trong trướng đã được nghe phong phanh chuyện trong triều đình hứa đâu tân úc phản đối việc tào tháo tấn vị tước công cơ hội đã đến mức thủy hỏa tương tranh lần này vừa thấy bức thư quần liêu ai nấy đều nơm nớp lo sợ bọn họ cố nhiên không phản đối việc tào tháo tím vượt thậm chí mong mỏi ngày đó nhưng đại đa số như người ở đây đều giao thiệp qua lại khá thân thiết với Tương úc tuân lệnh quân phò trợ tào tháo hơn 20 năm trong đó chủ trì triều chính đã được 17 năm bất luận trong triều đình hay mạc vũ quân đội Liệu có ai chưa từng nhận được ân trạch đề bạc từ ông Nếu như từng Úc bị tội Tào Tháo nổi cơn đại nộ Tri cuốn ngõ ngành Lại có bọn Lư Hồng, Triệu Đạt, thêm Dầu vào lửa liều được mấy người thoát khỏi can hỷ Đúng là đứt một sợi tóc Mà rung chuyển toàn thân Trong trướng bỗng trở nên yên tĩnh Tất cả mọi người đều cúi cầm mặt Lén đưa mắt dõi theo sắc mặt của Tào Tháo Đúng lúc đó Tướng quân trương ý giao lệnh Vội vàng bước vào trong trướng Mặt tướng tham to gan lại dám không tuân theo ý ta Tào Tháo bất thần nổi giận đập lên xói án Trương Hí giật mình hoảng hốt vội quy mập xuống tên tội thì ra thừa tướng đã biết rồi đám sơn tặc trần sách không chịu uy hàng xin thừa tướng trị tội Tào Tháo vứt bức thư xuống âm âm trút giận lên đầu Trương Hí vô dụng sao không giết hắn đi châu chấu đá xe không tự lượng sức tên thảo khấu nhạy nhép mà dám khác lại thiên mệnh Chương ý hổ thẹn đáp, trần sách trốn trong nơi hiểm yếu, khó có thể tấn công, mặc tướng binh ít nên không thể đắc thắng. Tào tháo hầm hầm đập xuống soi án, người trong thiên hạ như dòng nước. Chặn lại thì ngưng, khơi mở thì chảy, quyền sinh sát nằm trong tay ta. Ta đã muốn kẻ nào dám cản. Rượu mời không uống lại uống rô phạt. Không diệt tên này sao có thể làm được uy của lão phu. Gọi tào hông, lộ chiêu, đặng triển đến đây cho ta ta sẽ dẫn đại quân phá tan sầu huyệt của trần sách tiêu diệt một đám sân tặc tết riêu hà tất phải ao ao, động binh như vậy cơn đại nộ của tào tháo dường như không chỉ bắt nguồn từ trần sách quân sư tế tủ đấu tập vốn thẳng tính lại hay sốt ruột vội đứng ra tiếng ngôn sân tặc khảo khấu trúng sâu trong núi thủ dễ công khó không đánh cũng chẳng tổn hại đánh thắng cũng chẳng có ích gì mối họa nhỏ vậy hà tất phải dùng đại quân tào tháo lại gần giọng đáp Tuy không đau, nhưng ngứa lâu, khó mà nhẫn nhìn được. Lão phu tung hành nửa đời uy trấn thiên hạ. Hào kiệt tứ vương được phải nấy sợ. Lẽ nào lại không thể dạy cho tên đó một bài học? Những lời nói này quá thật sự nhằm vào trần sách sau. Quần liêu thấy ông bực bội đến mức đó. Điều không dám tì tiện mở lời. Bỗng nghe thấy một giọng nói đang thép cắt lên. Hạ quan có một lời. Mong thừa tướng tiếp nạp. Chúng nhân đưa mắt nhìn. Người vừa nói là Tổng sự Dương Châu, Lưu Diệp. Lưu Diệp Tự Tử Dương Người thành đức Hoài Nam Vốn là bộ hạ cũ của chinh lộ tướng quân Lưu Huân Khi còn nhận chức thái thú Lư Giang Nội dân Túc Trí Đa Mưu Từng lập kế giúp Lưu Huân giết Trịnh Tảo Thái thú Sào Hầu. Trong trận quan độ Lưu Huân hàng tàu Ông ta cũng quy thuận triều đình Tào Tháo cũng từng trưng vời ông ta Đặc biệt chú ý đến tài năng của ông ta Nhưng không biết vì lý do gì mà chưa từng trọng dụng Không những ông ta không được lưu nhậm ở mặt phủ mà còn không được ban quan cao lộc hậu bằng những thuộc hạ cùng thời ở Hoài Nam như Tưởng Tế, Hương Từ đến nay vẫn chỉ nhận chức quen là Tổng sự Dương Châu Người ngoài không hiểu riêng cớ nhưng Tào Tháo hiểu rất rõ nhưng duy chỉ có một điểm khuyến khuyết ông ta là hậu thế của phụ chức vương Lưu Diên, con của quan Phủ Đế và Quách Hoàng Hậu là tông thất nhánh trưởng của hán thất Tào Tháo muốn đọt xa tắc của Lưu Thị với người có sức thân như vậy khó tránh khỏi trong lòng sinh nghi thế nên mới chưa từng thăng thưởng hôm nay vừa thấy người này tiếng ngôn, ông bất giác chú ý tự dương có gì muốn nói lưu diệp thân thể cao lớn đứng trước xoáy án cúi lưng đáp lại càng tỏ ra cung kính trần sách nhân loạn mà cố thủ ở nơi hiểm trở không dùng uy tín của người có tước mệnh thì khó có thể chịu đầu hàng những người vừa đi thuyết khách chỉ mang theo binh ít tướng mỏng nên sách mới dám tử thủ nay thiên hạ dần an định nên thuyết phục trước rồi tru diệt sau năm xưa lý tả xa. Vạch kế sách cho hàng tính Tỏ rõ thanh uy mà thu phục được yên tây Hàng tính chỉ là một tướng Mà còn được vậy huống chi là thừa tướng Theo kế của hạ quan Thừa tướng không cần đại động can qua Chỉ cần ban cho thảo khấu một đạo giáo lệnh Kẻ nào quy hàng sẽ có thưởng Kháng cự sẽ tiêu diệt Ngày tuyên lệnh thì mở cửa quán môn Tạc khấu tất sẽ sợ chết Mà đầu hàng quân ta Đánh giặc trần sách không chiến mà tự vỡ Chẳng ai ngờ rằng Tào Tháo nghe thấy câu này nét mặt bỗng giãn ra, khẽ nở nụ cười. Kẻ quy hàng có thưởng, kẻ kháng cự tiêu diệt. Thuận theo ta thì sống, chống lại ta thì chết. Đây đúng là cách hay. Trương Hí, ngươi nghe thấy chưa? Cứ theo ý Lưu Tử Dương mà làm. Vâng, Trương Hí vội lau mồ hôi, lĩnh mệnh mà đi. Lưu Tử Dương, ngươi sau này cũng đến mặt phủ nhận chức đi. Điều khiến Tào Tháo hài lòng không chỉ là cái sách của Lưu Diệp, mà còn là thái độ của ông ta. Thân là tông thất, nhánh trưởng của Lưu Thị, nhưng trước sau vẫn tỏ vẻ cung kính với uy đức của ông. Hậu thế của hán thất còn như vậy. Còn phải lo người khác phản đối ông ta xưng công. Lưu Diệp, sớm đã mong được ngày xuất đầu lộ diện, thấy Tào Tháo nói vậy thì cảm thấy vô cùng cảm kích. Cả thân mình to lớn, quỳ sụp xuống đất, khấu vái liên tục. Tạ ơn thừa tướng đề bạc, tạ ơn thừa tướng đề bạc. Tào Tháo không để ý đến những lời cảm kích này của ông ta, đưa tay cầm một quyển trúc rồi hạ bút viết. Chúng nhân đều cảm nhận được rằng Tào Tháo nổi giận không phải nhắm đến trần sách. Mà sau khi đọc xong thư của Tương Úc, tâm trạng ông mới trở nên xấu đi. Nhưng rốt cuộc trong thư viết gì thì chẳng ai dám hỏi. Chúng nhân chăm chú, giỏi nhìn ông đang khu bút viết một bản văn thư, đoạn ngẩng đầu lên giao cho Triệu Đạt. Mau vào kinh đưa cho động Chiêu làm. Giao xong việc, ông lại đưa mắt nhìn Quần Liêu, giọng lạnh lùng. Nay Biên Cương chưa yên, chiến sự liên miên. Những việc quân dụ, một người không thể làm xảy. Bắt đầu từ hôm nay, Tuân Du nhận chức trung quân sư, thăng cho chung do làm tiền quân sư, lương mậu làm tả quân sư, mao giới làm hữu quân sư, cùng đảm trách việc quân cơ các nơi. Nhìn qua thì lần sắp xếp này, đầy ứng đói với cục diện trước mắt. Nhưng đối địch nhiều nơi như thế, cũng không phải lần đầu, ngày trước không có nhiều quân sư, chẳng phải vẫn ứng phó được như thường đó sao, giờ một quân sư biến thành bốn quân sư. Đây rõ ràng là hạn chế bớt quyền lực của Tuân Du. Xem ra lần này Tương Úc đã thực sự đụng chạm đến Tào Tháo, địa vị của toàn thể gia tộc Tương Thị đang lung lay. Những kẻ hiểu sự bất giác đưa mắt nhìn trộm Tương Du, thấy mặt ông ta vẫn thản nhiên như không, không hề biểu lộ cảm xúc gì. Đại nạn trước mắt từ bảo vệ mình đã chẳng dễ dàng gì, còn dám mong cầu điều gì. Tương Du vừa buồn vừa sợ, đành chung vùi nổi ức hận với Tương Úc vào sâu trong lòng. Thượng thư lệnh Tương Úc khoác chiếc áo dài. Đứng lẻ loi đâm chiêu trong vườn nhà, ông ngẩng đầu nhìn lên. Từng cơn gió heo hút, cuốn đám lá vàng bay lả tả qua tường vườn. Tựa như đám bốm ông bay về phía cành hoa, nhưng trong lòng ông hiểu rõ, thấy thái có vui buồn, con người có vinh nhục. Mùa thu lạnh lẽo đang đến, còn ông cũng tựa như đóa hoa trong vườn nhà, chẳng bao lâu nữa sẽ úa tan. Buổi chiều hội đã qua được vài tháng. Những ngày này, tôi Úc đóng cửa không ra ngoài. Cũng chẳng tiếp kiến bất kỳ ai Ngay cả việc ở Thượng Thư Đài Cũng bỏ mặt không làm nữa Lúc quấy đầu còn có đại thần đến nhà cầu kiến Mong ông đứng ra chủ sự, Ông nhất quyết từ chối không gặp Dần dần cũng không ai đến nữa Chiếu thư của Thượng Thư Đài Do Tuân Úc trưởng quản Nếu ông không sắp xếp hạ chiếu Việc thay đổi chính châu sẽ chẳng thể thực thi Kế hoạch tiếp sau đó của đồng chiêu Cũng không được thực hiện Nhưng cứ phó mặt không làm Cũng chẳng thể khiến tình hình thay đổi Giả tâm mưu đọt thiên hạ của Tào Tháo Sẽ không bị đình trệ Chỉ bởi vì người bất hợp tác. Ngược lại mâu thuẫn chỉ càng ngày càng sâu Tuân Úc há lại không hiểu Làm như vậy chỉ là dối minh, dối người Tào Tháo xét cho cùng là thừa tướng Quyền lớn hơn cả thượng thư Hoàn toàn có thể bỏ qua Tuân Úc để trực tiếp tuyên bố chính lệnh Chỉ là ông đang ở nơi tiền tiến Nên tạm thời chưa thể dúng tay vào mà thôi Ngày đó sớm muộn rồi sẽ tới Đến lúc đó Ông biết đi đâu Về đâu? Tào Tháo đã rời khỏi huyện Hứa, lên đường tới Thọ Xuân. Thủy binh thao luyện ở Bọt Hải, đã năm Hạ. Hẹn ngày hội họp với Trung quân, Mã Siêu một lần nữa cử binh xâm phạm lũng Tây, Mã Đăng cùng toàn bộ gia quyến ở Kinh Đô đã bị xử tử. Thứ sử Lương Châu vi khang, liên tiếp báo tin. Hàng loạt vụ đại án mới bị phát hiện đang được Dương Bái cân nhắc xử trí. Tất thảy đều là những việc đại sự, can hệ đến thiên hạ đang chờ thượng thư đài, hạ chiếu xử lý. Nhưng một người trước nay luôn cung khúc tận tụy như tôn Úc, giờ lại mất đi hứng thú với tất cả những việc chính sự này. Nếu như không phải gì phục hưng hán thất, vậy thì mọi việc ông làm còn có ý nghĩa gì nữa? Hơn ai hết. tôn Úc hiểu rõ rằng cứ như vậy thì sẽ dẫn đến kết quả gì? Thiên mệnh sớm muộn cũng phải thay đổi, nhưng lòng trung thành với vương triều hán thất, sự thương cảm với vị thiên tử vô tội, vẫn giam cầm linh hồng ông. Ông vẫn không cam tâm vào hùa với Tào Tháo Nhưng quyền lực mà ông đang nắm trong tay Không đủ để đối chọi với Tào Tháo Mười mấy năm trời cùng nhau gây dựng cơ nghiệp Sự đề bạc, ân huệ mà Tào Tháo ban cho Càng khiến ông không còn mặt mũi đâu để đối diện Tình cảnh này quả là tiếng thoái lưỡng năng Biết làm sao đây Chỉ còn cách né tránh, kéo dài Chờ đợi sự an bài của vận mệnh Cuộc tranh biện trên đại điện lần trước Đã xé bỏ lớp mặt nạ ẩn dấu phía sau việc thay đổi chính châu Chuyện Tào Tháo muốn tiến thân, làm vương công, giờ đã là bí mật mà ai nấy đều biết. Đổng chiều cũng không còn ấp mở gì nữa, liên tiếp cặp phải trở ngại. Thì tất nhiên sẽ về bẩm báo với Tào Tháo. Thế nhưng, cách đối phó của Tào Tháo lại thực khiến người ta khó hiểu. Ông gửi biểu lên triều đình, xin phong cho bốn vị hoàng tử của Lưu Hiệp là Lưu Ly, Lưu Y, Lưu Mạc, Lưu Đông, làm vương. Đây chẳng khác nào đối với thế nhân rằng, cho dù ta có được phong tức công, Lưu Thị vẫn sẽ là hoàng tộc. Hoàng tử vẫn sẽ được phong vương. tiếp sau đó lại có một tờ biểu chương được truyền đến hứa đâu ông một lần nữa thỉnh cầu gia phong cho Tuân Úc. Nhưng tất cả những trò quỷ quyệt này không qua nổi mắt Tuân Úc, Nếu muốn tước đi, ác phải đem tặng trước. Phong vương cho bốn vị hoàng tử là bước đi nhằm cha tay đẩy mắt cô thế nhân, bây giờ vẫn có thể lập được, nhưng sau này ngay cả thiên tử cũng bị phế. Còn nói gì đến hoàng tử, huấn hầu bốn vị hoàng tử này đều là con thứ. Do cung nhân sinh ra Còn hai vị hoàng tử Đích Tông Do Phục Hoàng hậu sinh ra Thì chẳng hề nhắc đến Như vậy làm gì có thành ý đáng tin Nhưng biểu chương thỉnh cầu tăng áp Vẫn khiến tôn Úc vô cùng xúc động Tào Tháo lấy việc tôn Úc đã có nhiều công lao Trong việc bài mưu tính kế Để bình định Hà Bắc trước kia Ngoài mặt là ban thưởng cho tôn Úc Nhưng thật tình lại đang ám thị Ông phản đối ta tím vượt Phản đối ta xón đọt thiên hạ của Lưu Thị Nhưng nếu như không có ông Liệu ta có được như ngày hôm nay không Ta đã đến được ngày hôm nay Cũng là do ông đã bỏ công góp sức Còn cớ nào để phản đối ta đây Tuân ốc đọc xong Không biết nói gì hơn Từ sâu trong lòng ông liên tục chất vấn chính mình Chủ trì triệu chính 17 năm Rốt cuộc là đã giúp sức cho ai Bận rộn vì ai Nếu như nói là Vì đương kim thiên tử Vì xa tắc đại hán Vậy tại sao lại đi đến ngày hôm nay Bông ba vì muộn bấy lâu Cuối cùng Thiên Hạ vẫn đổi sang họ Tàu, há chẳng phải kết cục đã trái với sở nguyện. Nếu như rõ ràng là vì Tào Tháo, vậy tại sao lại không tận lực với họ Tào? Làm như vậy liệu sẽ đem lại lợi ích gì cho Giang Sơn kháng thức? Sớm biết có ngày hôm nay, năm xưa Hà Tất phải bỏ phiên thị để theo Tàu thị, chẳng phải đều là một ruột hay sao? tuân Úc rơi vào nỗi thống khổ giữa những mâu thuẫn của chính mình, ông cảm thấy rằng bao nhiêu năm qua, tất cả những điều mình làm Điều chẳng có nghĩa lý gì, thiên hạ hán thất vẫn không hề tốt đẹp hơn là bao so với thời động trác đương chính, thậm chí cái nguy cơ ẩn sâu trong xương tủy kia lại càng đáng sợ hơn. Không thể nào cứu vạn được nữa, những thần tử trung nghĩa năm xưa từng hộ giá thiên tử quay về phía đông, giờ người thì chết, kẻ thì già yếu. Còn những trí sĩ ngay thẳng như khổng dung cũng đã máu nhụm đồ đau. triều đường giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng. Điều đáng sợ hơn là thời thế đã đổi, nhân tâm cũng đổi, đám sĩ nhân lập thân trong mạc phủ Và triều đương dường như không phải đọc sách thiếu kinh, luận ngữ mà trưởng thành Ẩn sâu dưới vỏ bọc, ôn tồn nho nhã đó Là nỗi sợ hãi, là giả tâm, là dục vọng Những bậc lão thần uy vọng như tự cầu, lưu nghệ, kiệm lời không nói Còn hy lự, hoa hâm lại trở thành chó săn cho tào tháo điều làm tuân úc đau lòng nhất là ngay cả người con rể trần quần của ông cũng công nhiên đứng về phe tào tháo tấm gương trung nghĩa của phụ tử trần kỷ trần thật năm xưa giờ biết tìm ở đâu dường như chẳng còn ai để ý đến việc thiên tử mang họ gì nữa rồi dẫu như vậy tuân úc vẫn không thể tiếp nhận ý tốt của tào tháo ông hiện đã là vạn tuế đình hầu phong ấp 2.000 ngàn hộ nếu như lại tiếp tục nhận phong tặng chẳng khác nào đầu hàng Chẳng khác nào công nhận tất cả đường đi nước bước của Tào Tháo. Ông kiên quyết từ chối và hồi thư cho Tào Tháo. Tài hạ vốn muốn hân binh để khuôn triều ninh quốc, báo đáp tấm lòng trung nghĩa của thiên tử. Quân tử quý ở chữ Đức, nên xin miệng gia phong. Ông hy vọng Tào Tháo sẽ biết dừng lại. Nhưng dùng đạo nghĩa làm lời thói thác, liệu có hữu dụng. Tào Tháo liệu, con nhấn này được bao lâu nữa? Phụ thân. tôn út đang đứng trầm lặng trong vườn. Chìm đắm trong ưu tư, con trai tuân ẩn của ông đã lặng lẽ bước đến sau lưng tự lúc nào. Tuân út thoát ra khỏi những nỗi ưu sầu mênh mông. bừng tỉnh lại, có chuyện gì sao? Từ sau khi lấy con gái của Tào Tháo, tuân ẩn cũng bắt đầu dấn thân vào đường xí Lậu Đến nay cũng là tán trật lan quang. Tuân ẩn thường ngày cũng được nhiều người khen ngợi. Khi nghị luận thời chính, Thao Thao bất tuyệt. Nhưng lúc đối diện với phụ thân, trong lòng nhiều điều muốn nói lại chẳng biết giải bài ra sao. Áp uống hồi lâu mới nói. Bên ngoài lạnh rồi. Mong phụ thân giữ gìn sức khỏe. tôi ngốc thở dài. Giữ gìn sức khỏe, còn chưa biết ai sẽ giữ gìn xá tắc hán thất này. Vừa nãy Thị Trung Hoa hâm. Lại phái người đến hỏi thăm. Còn tặng hai phần lễ phẩm. Con nhận rồi sao? Con không dám. Đúng, không được nhận. tôi ngốc hiểu rằng, trong thời khắc này, quà tặng của kẻ khác, bất luận là có ý tốt hay ý xấu, đều không thể tiếp nhận. Con đi đi. Không còn việc gì thì đừng đến làm phiền cha Tung ẩn vẫn không đi vẻ mặt sầu khổ trầm tư hồi lâu Cuối cùng vẫn không kìm nổi Phụ thân đóng cửa như vậy Đến khi nào mới thôi tuân gút khẽ tựa lưng vào hòn giả sơn Hai mắt mông lung Kéo dài được đến ngày nào hay ngày đó Được một canh giờ cũng tốt Việc ngày mai sao có thể liệu được Tung ẩn lại im lặng Nhưng có một số việc không thể không nói Trong lòng dằn xé hồi lâu Cuối cùng đành quỳ sụp xuống trước mặt phụ thân Con có lời muốn nói Không ai hiểu con bằng cha mẹ tôi Úc sớm đã ý thức được Con mình định nói điều gì Vội đưa tay nắm lấy mau đứng lên cho ta Con không đứng Không đứng lên là bất hiếu tôi Úc đã phải nhận quá nhiều nỗi đau Ông không muốn nghe con trai mình Nói những lời tâm sự thêm nữa Khuôn mặt tương ẩn Đã ngân ngấn nước Anh ta quỳ sụp dưới đất Ôm lấy chân phụ thân Nhất quyết không chịu đứng dậy Phụ thân Nghe con nói một lời Con không chỉ là vì phụ thân Mà cũng vì dòng tộc tuân thị Phụ thân hãy nghe con Nói một lời đi Tuân út biết rằng không thể Làm đổi ý tên tiểu tử này Lôi dậy năm lần bấy lượt không được Thở hồng hộc dầm chân đáp Dậy thì nói đi Tuân ẩn nói giọng nghẹn ngào Phụ thân thế đạo đã như vậy rồi Phụ thân không cam tâm cũng có ích gì Nay tào thị nhúng tay vào chuyện chính sự đã lâu băng giá ba tớt khác chỉ do lạnh một ngày Lầu đài khuynh đổ Một cành khó chống Phụ thân hà thất phải tự làm khổ như vậy Người không hiểu Người hoàn toàn không hiểu tuân Út lắc đầu đáp Trung hiếu với tiên tử là đạo nghĩa thiên cổ Sao có thể nói là tự làm khổ Đạo nghĩa là việc tận lực mà làm Không phải cái gọi là hy sinh Người nói gì tuân Út trợn mắt cứng họng Nhìn con trai như người xa lạ Tương ẩn hoàn toàn không hay Vẫn tiếp tục nói Phạm mọi việc chỉ có tận sức mình chứ chẳng thể biết thiên mệnh nay quyền bình của hán thất đã mất Sĩ hoạn, tiếng bước đã đổi Thiên mệnh, đã như vậy, thiên hạ của họ lưu sao có thể phục hưng được. Phụ thân không tính cho mình, cũng cần suy tính cho gia tộc Tương Thị và các sĩ nhân dĩnh xuyên chứ. tuân Úc chỉ thấy trời đất quay cuồng như có thứ gì đó vừa sụp đổ. Kẻ đang quỳ trước mắt là con trai ông, nhưng cách nghĩ lại hoàn toàn mâu thuẫn với ông. Lẽ nào không nên giữ lòng trung với thiên tử? Lẽ nào bảo vệ đạo nghĩa là sai sau Năm xưa khi động trác vào kinh, biết bao đại thần đều dốc lòng góp sức bảo vệ hoàng Nguyên Không tiếc trả giá bằng cả tính mạng của mình, nhưng chiến loạn liên miên đã 20 năm, thế đạo giờ đây quả thực đã thay đổi. Thay đổi đến nỗi chịu khuất phục trước quyền thế, thay đổi đến nỗi lương tâm bị tận diệt, thay đổi đến nỗi rõ ràng đến vậy. Trầm mặt một hồi lâu lại thấy phẫn nộ, Tuân út cảm thấy con trai mình thật là hèn hạ, xấu xa. Xưa nay khi dạy bảo con cái, ông chưa từng dùng đòn, hôm nay lại vung tay dán mọc tác vào mặt Tuân ẩn phụ thân nguôi giận. Nhị tử tuân vũ, tam tử tuân sân. hốt hoảng quy gói, lên đến trước mặt cha, thì ra các ba người họ đã bàn bạc từ trước. Đại ca đứng ra khuyên, còn hai em thì nắp sau hòn giả sơn nghe trộm. Thấy huynh trưởng bị đòn, cũng vội chạy ra quy Thấy ba đứa con trai đang khấu đầu than khóc tuân út run rẩy rụt tay lại. Đánh chúng cũng có ích gì. Gió đã đảo chịu, biết phải làm sao. Bọn chúng đều lớn lên, trong thời không có hoàng quyền. Sao có được tình cảm với xã tắc hán thức? Như trưởng tử tuân ẩn không chỉ là bạn chí giao với Tàu Thực còn là con rể của Tàu Gia. Ngày sau hắn sẽ là từng lớp quý tộc mới của triều đình. Bắt anh ta phải đối kháng lại với Tào Tháo, liệu có được không? Gia tộc Tương Thị sớm đã có mối tương giao cấu kết với tào Thị. Lẽ nào ông đã vô tình tạo nên tất cả những điều này? Giờ lại phải tự tay đập vụng mối quan hệ đó đi hay sao? Tính mệnh của cả gia tộc. Rồi đương tiền đầu xí hoạn đâu chỉ là mỗi gia đình của ông, vận mệnh và tiền đồ của những người đồng hương thân cận như Chung Do, Tân Tỷ cho đến cả tập đoàn sĩ nhân Dịch Xuyên đều đang nằm trong tay ông. Cho dù bản thân không muốn, lẽ nào cũng bắt cả những người khác cùng chịu đen đuổi, tuy nói rằng quân tử thành nhân, chi mỹ, bất thành nhân chi ác, nhưng trong thế đạo hiện giờ, thế nào là tốt, thế nào là xấu, ranh giới đó giờ đã mơ hồ đến nỗi không thể nhận rõ được nữa. Trong khoảnh khắc này, tôi Úc cảm thấy bản thân cô độc vô cùng, tựa như trên thế gian này chẳng còn ai hiểu được nỗi lòng mình nữa. Ông lân lân như đi trên mây, rượu rã quay về thư phòng, tuân ẩn, tuân phủ tuân sân. Vẫn quỳ đó, không dám đứng dậy, trân trân dõi theo phụ thân già yếu, đang lặng lẽ đóng cửa, vừa lo lắng vừa đau khổ. Lão gia vẫn bảo thủ như vậy, thường ngày hòa nhã, thân mật. Nhưng chỉ cần chạm đến đại nghĩa quân thần, thì có sức năm trâu mười ngựa cũng chẳng thể nào lay chuyển được họ cứ quỳ như vậy hồi lâu bỗng nghe thấy cửa phòng chật mở tôi ngút bước ra ngoài ông đầu đội mũ mão thân khoác triều phục tay cầm hốt nga, lưng tắt vai vải. vận bộ lễ phục chỉ dùng khi lên triều phụ thân mau chuẩn bị xe ta phải vào cung tuân ẩn mắt chợt sáng lên phụ thân định phê chuẩn chiếu thư sau không tôi ngút lắc đầu phụ thân vẫn muốn đối đầu với đổng chiêu không tôi út lại lắc đầu kỳ thực định làm gì Ngay cả bản thân ông cũng không sợ nữa. Kháng cự Tào Tháo cũng không có quyết tâm lớn đến vậy. Còn ưng thuận thì lại trái với lương tâm. Ông giờ đã không tìm ra phương hướng và đường lùi nữa. Chỉ muốn nhìn lại Hoàng cung, bái kiến thiên tử, nhìn lại nơi mà 17 năm trời sông rã. Ông đã cút cung tận tụy đêm ngày xử lý triều chính. Từ phủ đệ của ông đi tới Hoàng cung chỉ cách vỏn vẹn hai con đường. tôi ngốc cố ý dặn dò vu xe đi chậm lại. Ông mệt mỏi tựa lưng vào ghế vình, Ngắm nghĩa từng đầu phố con hẻm của hứa đâu 17 năm trước Nơi đây chỉ là một huyện thành bé nhỏ Ông cùng Tào Tháo dốc tận trí lực gom góp lương tiền Kiến tạo nó thành đô thành của Đại Hán Tuy không dám so sánh với Trường An Lạc Dương năm xưa Nhưng mọi mái ngói, mọi thứ gạch Đều thấm bao tâm huyết của ông Nhưng giờ đây đã có nghiệp thành Tất cả mọi thứ thuộc về nơi đây Sẽ phải phế bỏ hay sau Tuân Úc tỉ mẫn nhìn ngắm cảnh trí trước mắt tựa như từng nhánh cây ngọn cỏ đều in hằn trong tâm trí đến trước cửa cung tôi úc chậm rãi xuống xe đi qua cổng kỳ môn đến phục đạo thì tòng hoàng môn trong cung trông thấy ông ai nấy đều kinh ngạc ngay cả những kẻ đang chạy đi chạy lại lo công chuyện cũng bất giác dừng chân cung kính thi lễ với ông tôi úc không hề để ý đến tay cầm hốt cúi đầu trầm ngâm lo nghĩ có lẽ là do thói quen ông bước đến thượng thư đài từ lúc nào trong phòng ưu tịch không một bóng người Những ngày Tuân Úc không có ở đây, Thượng Thư Đài dường như bị tê liệt. Thượng Thư tả bọc xạ, vinh họp là bậc lão thân tuổi tác đã cao, thấy Tuân Úc không đến. Ông ta, há có thể đứng ra chủ trì mọi sự, bệnh dứt khoát, cáo bệnh không đến. Thượng Thư Hữu bọc xạ về trăng tuổi còn trẻ, lấy xuất thân từ tạo danh, nên càng phải lánh mặt. Thế là chỉ còn lại một đám lệnh sử do Thượng Thư Hữu thừa, phan hút đứng đầu. Quần long vô thủ, không biết phải làm sao, nên dần dần chẳng ai đến nữa khi tuân úc bước vào bên trong tất thảy mọi người đều sững sờ phan húc xưa nay quản viên bút nghiêng trong thượng thư đài đang cắm cúi viết bỗng ngẩng lên trông thấy tuân úc bước vào tay run lẩy bẩy rơi cả bút xuống đất sững sờ hồi lâu mọi người mới nhớ ra thi lễ bái kiến lệnh quân tuân úc cố nặng ra một nụ cười miễn cưỡng xua xua tay đoạn bước đến bên cạnh án của phan húc cúi xuống nhặt bút lên nói nguyên mẫu, những ngày qua vất vả cho ông rồi không dám không dám. Phan Húc hai mắt hấp hái. nét mặt vẫn còn toát lên vẻ sợ sệt. Tôn úc nhận thấy có gì đó khác thường, cúi đầu nhìn xuống văn thư ông ta mới viết được một nửa. Ông đang viết gì thế này? Không có gì. Không có gì. Phan Húc vội vàng đứng dậy, đưa tay giữ lấy quyển trúc kia. Nhưng Tương úc đã giữ chặt lấy mép bên quyển trúc. Buông tay, để ta đọc. Phan Húc ấp úng đáp: vì còn con xin lệnh quân chết xem. Nhưng thấy Tuân Úc, trừng mắt lên nhìn, ông ta trong lòng sợ hãi, bất giác buông tay ra. Có lẽ do những ngày này lo lắng quá độ, mắt của Tuân Úc đã hơi hoa lên, tay cầm quyển trúc nhíu mày hồi lâu mới đọc được đôi câu. Trẫm nghe nói các bậc tiên vương phân phong cho người có đại công đại đức, ban đất đai để đáp báo họ, chi dân chúng để cung dưỡng họ, dùng hậu lễ để tỏ ý tôn sùng, điển lễ đủ cả. Đó là để họ bảo vệ vương thất, phò tá quân vương. Trẩm thân thể nhỏ bé, lại ở trên muôn dân. Cảm thấy khó như loại vực sâu, đi trên băng. Nếu không có Khanh giúp, trẫm không làm được. nay đem 10 quận Hà Đông, Hà Nội, ngụy quận, Triệu Quốc, Trung Sơn, Trường Sơn, Cử Lộc, An Bình, Cam lang Bình Nguyên, Của Ký Châu. Phong cho Khanh làm ngụy công. Đây rõ ràng là chiếu thư sắc phong cho Tào Tháo làm ngụy công. Phan Úc cho dù có gan to bằng trời cũng không dám lấy danh nghĩa của thiên tử, tùy tiện viết sắc mệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là do Tào Tháo lén lúc ra lệnh. Phan hút mặt cắt không còn giọt máu, động chiêu bắt ông ta viết sắc lệnh, ông ta nào dám không viết. Nhưng nếu Tôn Úc không sai bảo, ông ta hái dám tự tiện, mút như vậy. Hai bên tả hữu đều không thể không tuân theo. Ông ta chẳng biết phải làm sao, đành lấy bẫy quy mập dưới đất, nhắm mắt chờ đợi đại nổ của Tôn Úc. Nhưng Tung Úc không hề có ý trách cứ, chỉ cười nhạt nói. Văn Thái viết hay lắm. Rất hay. Mắng chửi Phan Úc có tác dụng gì, Tào Tháo đã nhất quyết muốn làm chuyện gì thì ai có thể ngăn cản được. Cho dù tuân Úc không ngồi chủ sự, Tào Tháo vẫn có thể điều khiển được triều đình này. Ông sẽ không bao giờ vì một người phản đối mà không đi tiếp nữa. tuân Út thẩn thợ cầm chiếu thư trên tay. Trái tim như đã nguội lạnh, đám lịch sự ở đây đều biết rõ nội tình, kẻ nào kẻ nấy đều cuối mặt không dám nhìn thẳng vào mặt tuân Úc. Không phải là không dám, cũng không phải là không buồn để ý đến, mà là bất nhẫn. Đúng lúc bầu không khí trở nên im ắng đến mức khó thở, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, hai vị thanh thủ trưởng quan, người trước kẻ sau bước vào trong phòng, phía trước là Đổng Chiêu, phía sau là Hoa Hâm. Đổng Chiêu rõ ràng không ngờ có Tương Úc ở đây. Giật mình xích chút nữa đánh rơi văn thư đang cầm trên tay, mãi lúc sau mới lấy lại sắc mặt, nặng ra một nụ cười. Thì ra lệnh quân cũng ở đây, ngài đến đúng lúc lắm, thừa tướng có văn thư khẩn cấp, vừa hay có liên quan đến ngài. Đã tới đây rồi, Hạ quan cũng không cần đến phủ ngài làm phiền nữa. Nói đoạn mở quyến trúc ra đọc. Mặc dù ông ta cố sức che giấu vẻ căng thẳng, nhưng thanh âm vẫn có chút run rẩy, e sợ. Thần nghe nói thời xưa khiển tướng. Trên đặt giám quân, dưới có chức phó, để tỏ tôn nghiêm của quốc gia, giảm bớt sai sót, nay thần sắp qua trường giang phạt kẻ có tội. Cần có sứ giả để thể hiện việc phụng hành vương lệnh, văn võ còn đủ, từ cổ đến nay. Sứ trì tiết, thị trung kim thượng thư lệnh vạn tế đình hầu tương úc là trọng thần đức hạnh trải khắp hoa hạ cần đến nơi trú quân tiện tiến binh cùng thần làm sáng mệnh lệnh của triều đình dùng uy đức trấn định địch khâu việc quân quý ở chỗ thần tốc nên không kịp thỉnh thị thần tự ý lưu lại tương úc để làm trợ thủ trọng yếu đây trên danh nghĩa là biểu dương nhưng khẩu khí không khác gì mệnh lệnh việc quân quý ở chỗ thần tốc nên không kịp thỉnh thị Tướng ở trận tiên, lệnh vua có thể không nghe, hoàn toàn không cần xin vương lệnh của thiên tử, cũng không cần phải gửi chiếu thư cho trung đại. Lập tức điều tuân Úc đến đại danh nhận chức, câu phạt kẻ có tội. Cần có sứ giả để thể hiện việc phụng hành vương lệnh, chẳng qua chỉ là những lời màu mè, vẽ chuyện. Tào Tháo đã mất hết kiên nhẫn, muốn điều chuyển tương Úc khỏi chức thượng thư lệnh. Làm sáng mệnh lệnh của triều đình dùng uy đức, trấn định địch khấu, tương Úc khẽ lẩm bẩm, thừa tướng muốn ta đến đại danh phụng mệnh sau đổng chiêu không dám nhìn thẳng vào mắt ông chỉ cúi đầu cổ nguyên rút lại thừa tướng mời ngày tạm đến chức quan lộc đại phu mang theo phù tiết đến đại danh tham mưu chuyện quân vụ làm sáng vương mệnh mang theo phù tiết sau tôi Út bật cười cay đắng mang theo phù tiết hay không cũng còn có nghĩa lý gì đổng chiêu nhất thời cứng họng suy nghĩ một hồi mới gượng cười nói lệnh quân chớ nên nghĩ nhiều thừa tướng cho gọi thì cứ thế mà đi Giữa hai ngày liệu còn có chuyện gì Không thể nói thẳng sau Bình tâm tỉnh trí mà nói Tuy Động Chiêu ủng hộ việc Tào Tháo đăng vị Nhưng ông ta không hề có ân oán vì với Tương Úc Tất thảy đều do tình thế gò ép Động Chiêu cũng không muốn đi đến bước đường này Nhưng việc đã như vậy Chẳng thể vãn hồi được nữa Tào Tháo bảy chiếc của Tương Úc đã đành Lại còn điều ông đến đại danh nhận mệnh Chỉ e đây chẳng phải điềm lanh Nhưng điều Tương Úc đang cân nhắc Không phải là sự an nguy của bản thân Sau khi ta đi Ai sẽ chủ trì mọi việc ở trung đài đổng chiêu Khai liếc về phía sau lưng thừa tướng đã chỉ phái hoa công tạm thay chức thượng thư lệnh hoa hâm cũng cảm thấy rất ái nái chỉ chắp tay không hé môi nửa lời hoa hâm tuy là một bậc danh sĩ đức cao trọng vọng nhưng bản tính thận trọng nhu nhược trước kia từng nhận chức thái thú dự chương tung sách đem quân tới đánh ông ta không chống cự được bèn dâng ấn tính mở thành đầu hang làm thượng khách nhiều năm ở giang đông sau này tung sách chết rồi vị trí của Tôn Quyền chưa vững, phải tạm thời khuất phục Tào Tháo, nên ông ta mới được tha trở về Trung Nguyên. Người này trong thời loạn gió chiều nào theo chiều nấy, tính cách ngày càng ba phải, để ông ta chủ trì triều chính, đương nhiên là sẽ một mực nghe theo lệnh của Tào Tháo rồi. Trong thời khắc này, Tôn úc bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, rủ bỏ chiếc thượng thư lệnh, trọng trách nặng này cũng không còn nữa. Dù sao đi nữa, Tào Tháo cũng không thay đổi chính châu. Tấn vị tức công, khi ông còn đứng ra chủ trì triều đình đây có lẽ là niềm ăn ủi duy nhất ông quay lại nhìn về phía đại điện hoàng cung không mấy hùng vĩ cách phía sau một bức tường trước khi khởi hành ta muốn diễn kiến thiên tử đổng chiêu rất lấy làm khó xử nhẹ giọng khuyên can trung quân cho gọi vô cùng cấp bách phù tiết ấn thủ hạ quan đã thay ngài chuẩn bị sẵn rồi phục ba tướng quân hạ hậu đông đang cấm quân ở ngoài thành lệnh quân có lẽ không nên diễn kiến thiên tử nữa mau về phủ thu dọn đồ đạc ngày mai đi cùng ông ta thôi tuân úc đã không còn là thượng thư lệnh nhưng ông ta vẫn vô tình xưng hô là lệnh quân ngay cả đống chiêu cũng không thể phủ nhận rằng tất cả mọi người đều đã quen với triều đình do tuân úc chủ trì công tích và tài cán của ông ta bất cứ ai cũng không thể phủ nhận nói xong những lời này đống chiêu lại khẽ cúi đầu cho dù có sự hậu thuẫn của tào tháo khi đứng trước mặt tuân úc ông ta cũng vẫn trở nên nhỏ bé đến vậy nhưng điều bất ngờ là Tương úc không hề nài nỉ thêm ông chỉ lặng lẽ quay đầu mà đi được một quảng rất xa mới lẩm bẩm nói không gặp cũng tốt không thể giữ được giang sơn xa tắt ta còn mặt mũi đâu để diện kiến thiên tử nhìn theo bóng dáng cô độc của Tương úc đổng chiêu khẽ thở dài một tiếng ông ta không hề cảm thấy vui vì đã đạt được mục đích mà chỉ khẽ tựa vào bậu cửa mông lung nhìn ra ngự viên đang ào ào lá rụng trong đài cát Phan hút cùng đám liêu thuộc cũng không ai nói gì Chỉ nghe thấy giọng nói ôn tồn của ha hâm truyền đến Lão Phu được sự tin tưởng của Thừa Tướng Từ hôm nay bắt đầu nắm giữ các việc nơi trung đài Tân Quang mới nhận chức, chưa thể tỏ tường mọi sự Mong liệt vị đại nhân, dốc lòng phò trợ Chúng ta đồng tâm phụng sự thiên tử Giúp sức vì giang sơn triều đình đại Hán Cũng là vì gia tộc của chúng ta Phải nghiêm cẩn nghe theo mệnh lệnh của Thừa Tướng